Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net hôm trước Thì trời đó trong mơ cậu Vẫn thấy hai quỷ nàng Một quỷ nữ đứng nhìn cậu chằm chằm Rồi nói Mày sẽ không thoát được đâu Dù có ai giúp mày Thì bọn tao vẫn phải bắt mày Toàn giật mình Tỉnh dậy Với mồ hôi chảy đầy áo Thế nên cậu quyết định ra quán cà phê Ngồi cho đợi sợ Bây giờ ngồi đâu thì cậu cũng bị ám ảnh Bởi những hình ảnh ma mị Làm cho Toàn Cũng phải suy nghĩ lỡ Không lúc nào được yên tĩnh Ngồi vào bài trên đồng hồ Thì điện thoại gieo lên Mở điện thoại ra cậu thấy thằng bà gọi Và nhấn mày Mày đi đâu rồi Toàn Về mà cười cho tao Tao đang ngồi quán cà phê đầu hẻm này Mày chạy ra đây đi Đừng đứng trước nhà Đợi tí thế hạ đến rồi mình vào luôn Chứ tao sợ quá Nãy ngủ bị nó hù Nói xong bảo chạy ra con cà phê Thì thấy Toàn đang ngồi Với vẻ mặt thờ thẫn không hồn Nên cũng ngồi xuống và không nói gì Chỉ chờ thầy hạ đến giải quyết xong mọi việc Bây giờ là 18 giờ Thì Toàn thấy thầy hạ vừa quẹo vào nhà Nên Toàn và bảo cũng tính tiền Rồi đi vào trong luôn Tầm 5 phút sau mọi người có mặt đầy đủ Tại phòng khách nhà thằng Toàn Thầy hạ hỏi Các con còn giữ la bùa bữa ta đưa không Dạ con Giữ nó luôn mang bên mình Đừng để mất sẽ nguy hiểm cho tính mặt Ta thấy điểm này có vẻ như không ổn cho mấy Nên các con phải chuẩn bị tâm linh Ông bắt đầu lập một bàn trận pháp Để tất cả các đồ mà ông đã chuẩn bị sẵn Để lên bàn gồm Gương bát quái, máu chó, mực tàu, sớ Cây dâu tằn, kiếm gỗ buốt và dày. Cả mọi người vẫn làm giống như hồi sáng là xếp thành hình ngũ hành và đốt một nén nhang. Tây bắt đầu đọc chú bút. Năm lối thần tướng chớp điện sáng chói, nhập thành một thân, có sức mạnh hàng quỷ phục tạ, bảo vệ sinh mệnh mau mau nhiêu đoạt lại. Cùng câu chú, vẽ bùa giấy bạc quân đánh tà quỷ ở kẻ không phục, đô thành áp triệu phòng mau mau nhiều lần lại. Ông bắt đầu cầm bút và họa nét trên tất cả 19 lá bùa, vào ông đã chuẩn bị trong hành lý của ông. Sau đó ông gián những lá bùa này xung quanh căn nhà, vào trong thầy hạ lại đốt thêm một lá bùa lên để thành âm binh lên nói chuyện một lần nữa. Và lần này khi thầy hạ mời họ lên thì lúc này chỉ có một quỷ nam Và một vài âm binh theo sau. Còn một cặp quỷ nam nữ kia thì ở đâu vẫn không rõ. Trong nhà bây giờ có vẻ u ám, bóng đèn mập mờ Phía ngoài thì gió lùa vào làm mọi người trở nên lạnh lẽo hơn. Thay vậy thầy hạ đốt nhang để tiếp tục cho những vong linh khác hưởng gương nhang. Và ông mới tập trung vào hỏi chuyện với quỷ này. Lần này thầy hạ vẫn muốn thỏa hiệp một lần nữa để cứu sống tất cả Nhưng quỷ nam này vẫn không chịu tan Vẻ mặt hung dữ với những cái răng nành dạ hai mắt thì đỏ ngầu Nhưng thầy hạ vẫn bình tĩnh và đối diện Hình như thầy Hà thấy con quỷ đó đang tiến lại gần Nên ông cũng cầm trên tay mọc kiếm có môi màu tròn Tốc độ di chuyển của con quỷ ngày càng nhanh Trong chớp mắt nó đã đứng ngay trước mặt thầy hạ Thế là di chuyển đến trước ngược thầy hạ thì ông dùng một chén máu chó tạt ngay vào người con quỷ. Theo phản xạ con quỷ lùi lại và né sang một bên, nhưng vẫn dính một ít máu gà và làm nó bị thương. Nhanh hơn nó, thầy hạ đã bay phụt qua cái bàn tay cầm kiếm gỗ rồi chém một nhát vào người nó. Nhưng âm bình còn lại thấy vậy liền lùi phía sau không dám động đậy. Thấy thì hình có vẻ thua một không Nên con quỷ hú lên một tiếng Thầy hạ liền cầm gương bát quái Quăng sang cho thằng Toàn trục Và bảo nó đặt trên đỉnh đầu Chừng 10 phút sau Mặt gương sáng lên Thầy hạ đã chạy ra phía sau Tụi nó cầm lấy gương bát quái Nhưng vô tình khi ông quay lưng lại Thì con quỷ đã tiến đánh ông một nhát vào lực vết thương là năm đường cào Do bàn tay quỷ gây ra Do khí xâm nhập vào cơ thể quá nhanh Nên thể hạ ói ra một cục màu đen, nhưng ông vẫn cố gắng tiến đến đám nhỏ để lấy tầm gương. Khi ông cầm được gương, ông lập tức chiếu vào con quỷ. Nó bắt đầu sợ và co rúm người lại. Nó lại hú lên tiếng thứ hai, làm tất cả cảm thấy lo lắng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net